Tài hữu của Lam Nguyên Sơn vẫn là chấp sau lưng, chỉ giống cánh tay tà muốn cầm lấy một đầu của ống quyển. chu Bạch Tự lấy dùng hữu thủ, nằm nằm ngón tay của bàn tay hữu thủ. Tiền nhân chỉ là do cổ thâm, thiền sư ở Tung Sơn truyền thụ Chị Kinh vừa đẩy vào trong đó, ống quyển, chu Bạch Tự lập tức cảm thấy những luồng nội lực cuồn cuộn tràn tới giống như sóng thủy chiều, giống như là muốn làm cho nằm ngón tay của y bật ra, bay lên trên không trung vậy.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 Bên trên có một hàng chữ, thiên tài hữu dư tình, bút ý khinh linh uyển chuyển, sau lưng của mỹ nữ là một cảnh tú sơn linh thủy, thiên địa tịch mịch, vẻ thương cảm phiền muộn giống như tràn ngập cả bức họa. Chữ Bạch Tự lại cười cười. Đúng là một bức tranh đẹp, nhân tình thật ý, đều là điều khắc hết sức tỉ mỉ. Làm Nguyên Sơn cũng mỉm cười. Bút thế sâu sắc, đúng là tuyệt tác, quả thực là hiếm thấy lão Tú tài lạc phách, vốn là đang là tác giả của bức tranh, nghe được hai người tán mỹ như vậy, trong lòng đã có giống như hoa nở rộ, vội vàng nghiêng hẳn người ra. Đây, đây chỉ là bức tranh bỏ đi của kẻ bất tài, được huệ nhãn của hai vị thưởng thức, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Cho dù còn là giá ba lượng. Nói tới đây, ánh mắt của Y liền dừng lại trên mặt giấy, cơ hồ như không thể nào rời đi chỗ khác.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 Bức tranh này chỉ còn lại bức họa tự mềm nhũng, lão Tú Tài lại há hốc miệng, chỉ nói được vài chứ. Ờ, cái này... cái này... Đối với Y mà nói, bị người ta nhìn thấy bức họa đã thôi màu, chính là ngân lượng trắng toát đang mọc cánh bay trước mắt. Lâm Nguyên Sơn lại cười cười, móc ra một đĩnh bạc. Tranh đã thôi màu rồi, nhưng ba lượng bạc thì ta vẫn sẽ trả đủ. Y vừa nói, lại vừa đặt một đĩnh bạc vào trong tay của lão Tú Tài. Lão Tú Tài lập tức cười tuết miệng, nhưng mà mắt vẫn bẩn thần, nhìn đỉnh bạc. Ờ, tiểu nhân, tiểu nhân lại không có trả lại được. Chữ Bạch Tự lại chợt đưa tay, kẹp lấy một góc của đỉnh bạc. Ở đây đại khái, có năm lượng bạc, không cần trả lại. Lão Tú Tài tuy không hiểu tại sao cả đỉnh bạc này lại bị cắt một góc ngọt như vậy, nhưng mà y đã thấy ngần lượng thì sướng đến mở mắt, lại cười hì hì. À, à, tiểu điếm vẫn còn có rất nhiều tranh. Đại khái là từ khi lão mở tiệm tới này, đây là món hàng lợi nhất và cũng là thuận lợi nhất. Làm Nguyên Sơn nhìn thấy đĩnh bạc bị cắt mất một góc, giống như đào chém, bèn nói. Hảo, tiên nhân chỉ quả như là kinh người. Chư Bạch Tự đang định khiêm nhường vài câu, thì lại trở thấy ngân lượng trong lòng bàn tay của y xoắn lại, vết cắt hoàn toàn biến mất, như là chưa bao giờ tồn tại. Trong lòng lại thầm kinh hái, thất thành, thốt lên một tiếng. Viễn dương thần công. Làm Nguyên Sơn lại cười. Một chút tiểu kỹ tầm thường, không đáng. Chú Bạch Tự lại nói. Lần này không ngờ lại được kiến thức viễn dân thần công mà Võ Lâm truyền tụng, đó là dĩ nhất công phá vạn công. Làm Nguyên Sơn lại cười nhạt. trần thứ hai, xin mời chú Thế Huy Ngãi tự chọn. Lúc này, hoa đăng huyền ảo đã bay ra khắp nơi trên thị tứ, có hoa đăng là truyền thuyết Tây Dù, có chiếc lại là truyền kỳ hậu nghệ dạ nhật, thường Nga bôn nguyệt, sống động như thật. Nếu như mỗi một chiếc hoa đăng này là một truyền kỳ. Một cố sự thì đàm đình phải có đến cả ngàn cố sự, cả vạn truyền thuyết. Nhưng mà những người đang ngật cổ ngắm đèn lại không hề phát hiện ra một cuộc ác đấu đang diễn ra giữa biển người, cũng là không chú ý tới một vầng trăng lạnh lẽo treo, treo lơ lửng trên cao. Chữ Bạch Tự ngừng đầu nhìn hai ngọn thủy đăng cách đó không xa, lại cười cười. Nguyệt nhập ca phiến, hoa thừa tiết cổ, làm chấn chủ, ngọn đèn kia là của huynh, ngọn đèn này là của ta làm nguyên sơn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy ngọn đèn bên phía mình họa quan đế đang đọc kinh xuân thù, còn có phía chu bạch tự thì là lữ bố cầm kích, cưỡi ngựa xích thố. làm nguyên sơn đã hiểu dụng ý của chu bạch tự, vừa ngầm tỏ ý bảo là y động chắc nuôi hồ trong nhà gây hậu hoạn, đồng thời cũng tỏ ý rằng trận này y đã bại là cái chắc. tuy vậy, xong làm nguyên sơn chỉ là mỉm cười, không nói gì nữa. chu bạch tự ngẩng đầu, làm huynh, đèn của huynh lại sắp tắt rồi. Y vừa nói, ống tay áo vừa khẽ phất nhẹ. Một đạo kình phong cuồn cuộn lao thẳng về phía ngọn đèn quan đế. Trong ngọn đèn này chỉ có ba cây nến, làm sao mà trông đỡ nổi vô tướng thần công của Chu Bạch Tự? Chu Bạch Tự lại từ vừa mở miệng đã nói xuất thủ để đáp lại thủ đoạn lấy răng trả răng vừa rồi của Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn vừa không thể nào nhảy lên dịch chuyển vị trí của ngọn đèn trước con mắt của bao nhiêu người, muốn xuất thủ cản lại cũng không kịp, lại sợ Viễn Sơn thần công vẫn chưa tập đủ đầy. Mà lạnh chống đỡ với vô tướng thần công đã có sự chuẩn bị trước của chú Bạch Tử, đành phải hắt mạnh ống tay áo, đẩy một luồng kinh khí về phía ngọn đèn, hình lữ bố của họ chu. chu Bạch Tử lại thầm kinh hái, biết rằng cho dù y có đánh tắt đèn quan đế của Lam Nguyên Sơn, thì ngọn đèn lữ bố của mình cũng sẽ tắt, kết cục vẫn là bình thủ. Bèn vội vã quét ngược trở lại, chuyển hướng lực đạo, chặn lấy kinh lực của viếng dương thần công của Lam Nguyên Sơn. Lão bàn bán hoa đằng, dường như phát giác ra có điều gì đó kỳ lạ. Lại a lên một tiếng, bước ra xem có chuyện gì. Nhưng mà nhìn quanh, nhìn quất, vài lượt rồi cũng lại chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ biết gái đầu mà lại chẳng hiểu gì rất. Không biết có một trận gió ở đâu thổi tới, mà các ngọn đèn xung quanh chẳng có thấy lắc lư chút nào. Chỉ có đúng hai ngọn đèn của y là bập bùng bập bùng, lắc qua lắc lại không ngừng. Chân lực của hai người chạm nhau, sắc mặt cùng lúc biến đổi. Tạ thủ của Lam Nguyên Sơn hạ khẽ phất lên, một luồng kinh lực khác, liền bắn về phía ngọn đèn của Lữ Bố. Ống tay áo còn lại của chú Bạch Tự cũng là hất về phía ngọn đèn quan đế của Lao Nguyên Sơn. Lần này, thì lại đến lượt họ làm phải thu lại kinh lực để cả nội kinh vô tướng thần công của chú Bạch Tự. Hai cỗ nội ra chân lực lại đụng nhau. Ở trên không, khiến cho hai ngọn đèn này mỏng manh không ngừng xoay chuyển. Lão bàn lại chạy ra ngoài, lầm bẩm nói. Âm phòng là ở đâu ra vậy? Ánh trăng lành lạnh, tiết thù mát mẻ, tất cả chúng nhân đều là không cảm thấy có gió. Mà hai ngọn đèn này vẫn rung rinh không ngừng, liền không tránh khỏi có một số người cảm thấy kỳ quái, lại nghiền đầu lên nhìn. Lại có người bật cười. Lại đó bản, hai ngọn đèn này của ông cũng hay thật đó, tự mình biết lắc lư nữa kìa. Ông chủ tiệm bán đèn bên cạnh cũng là lên tiếng nói đùa. Có khi quan đế già và lứ bố tướng quân là muốn đánh trận cũng không ngừng đó. Y vừa mới dứt lời, thì hai ngọn đèn lồng đã quay tít lên trên dây treo, chúng nhân đều tấm tắc, khen kỳ lạ. Nhưng mà không người nào để ý thế giữa dòng người trận ních đã có hai người đang đứng lặng yên, thi triển ra thần công để kiềm chế lẫn nhau. Chu Bạch Tự mấy lần dùng vô tướng thần công để hòng Phật tắt ngọn đèn quan đế, nhưng mà đã bị nhiều lần làm nguyên sơn cản trở. Còn Lam nguyên sơn thì lại cũng vận viễn dân thần công để làm tắt đèn của lữ bố. Xong, mấy lần này đều đã bị Chu Bạch Tự ngăn cản nên không hề có kết quả như mong muốn. Người trên phố chạy lại xem, thực sự đây là một lạ lùng.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 đó là một người yêu hòa, bèn chạy tới kéo tay áo của họ chù. Công tử, công tử, ngài có muốn mua mấy đó hoa? Ông tay áo của chủ bạch tử lúc này đang tụ đầy chân lực vô tướng thần công, làm sao mà dễ dàng chạm vào được? Nếu như để cho tiểu nữ tử này bị chấn động mà chết, vậy thì cho dù y có giật tắt được ngọn đèn, cũng sẽ bại lộ ra chân tướng. Coi như đã chuốc lấy thất bại. Chủ bạch tự lại thầm kinh hãi, vội vàng dẫm mạnh gót chân xuống đất, dồn toàn bộ công lực truyền xuống bên dưới.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 toàn bộ đều không ngừng đung đưa trên dây treo, chỉ riêng hai ngọn đèn lúc này rõ ràng bập bùng và lắc lư, giống như muốn tắt, là sáng mừng lên hơn cả lúc trước, khiến cho ai nấy đều là chậm chổ không hiểu tại sao lại thế. cả lão chủ tiệm bán đèn là cũng lẩm bẩm, hai ngọn đèn này của ta nhất định là đã có thần minh phù trợ, nhất định là có thần minh phù trợ rồi. Kết quả là con người trả giá tới mười lượng, nhưng mà lão bản vẫn sợ thiệt, cường quyết không bán. Từ lúc tất cả những cái đèn tắt phụt, cho tới lúc từng ngọn nến, ngọn đuốc được đốt lên, cả phố chợ luôn luôn ồn ào và náo nhiệt. Đặc biệt là khoảnh khắc bóng tối đột ngột lại ráng lầm đó, có rất nhiều kẻ đã thừa cơ làm loạn, không ngừng có tiếng kêu kinh hái của những nữ tử vang lên. Chủ đề mới mẹ này, đáng lẽ là phải được tiếp tục bàn luận, song một sự việc khác mới mẻ hơn đã làm cho những kẻ hảo sự, ở đàm đỉnh chú ý, quên lôi cả chuyện vừa rồi. Thì ra là đã có nhà quý nhân nào đó đang mở tiệc, chúc thọ trên hoa thuyền đốt pháo hòa và pháo thăng thiên. Từng tia sáng ngũ sắc bắn vọt lên trên bầu trời, rồi hóa thành muôn ngàn đóa hoa rơi xuống mặt sông, che mờ đi cả ánh trăng, thu hút mọi ánh mắt. Chúng nhân lại được dịp xôn xao bàn luận. Những con chim yến bay qua cũng ạ đã hạ thấp độ cao, giống như sợ những đóa hoa lửa tung tóe bắn vào bộ y phục lộng lẫy của chúng. Lâm Nguyên Sơn lại nói, hai chần vừa rồi chỉ là kinh mà không hiểm, coi như cũng hòa." Chu Bạch tự gật đầu. Ừ. chúng ta không thể nào hòa mãi được. Nếu như cứ tiếp tục hòa, tức là không thể nào phân được cao hạ, một núi sao có thể dung dưỡng hai hổ? Lâm người sợ lại cười cười. Đúng rồi, không thể hòa nữa. Vừa nói, hai vai của y liền khẽ động đậy, giống như là một người bình thường động đậy vai lúc mà di chuyển, nhưng mà chỉ có hai vai chuyển động, chứ cánh tay thì hoàn toàn bất động. Hai con chim yến lướt qua, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Đột nhiên, khi bay qua đầu của Lam Nguyên Sơn, hai con chim yến liền bị một bức tường vô hình cản lại, không thể nào bay tiếp. Hai con chim yến này liền quay đầu bay ngược lại, nhưng mà bốn mặt đều có những bức tường vô hình, bất luận là chúng nỗ lực ra sao, cũng là đều không thể nào bay thoát ra. Chủ bạch tự lập tức hiểu, y là cũng tiện tay cầm lấy một quả cầu nhung, bay bán nơi trên đường, xòa xoa xò nó trong lòng bàn tay. Hai con chim yến khác cũng là bởi vì tránh ra khỏi hoa mạn, lướt qua. Đang chuẩn bị bay lên cao, thì lại đột nhiên khựng lại, giống như là bị một sợi dây vô hình giữ chặt. Hoàng đoạn bay ở trên đó, rồi bay lên bay xuống trên đầu của chu Bạch Tự, hoàn toàn đã bị thao túng. Đó là sức mạnh vô hình mà chu Bạch Tự đã dùng quả cầu nhung để mà kích phát, lòng hộ hợp kích pháp. Hai con chim yến trên đầu của Lam Nguyên Sơn không thể nào bay ra khỏi màn lưới vô hình, do khí công của y cạo nên. Yến tự ở trên đầu của chu Bạch Tự cũng là không thể nào thoát ra khỏi khí tức cường khí, lòng hộ hợp kích pháp. Chợt nghe vù một tiếng, hai tay của Lam Nguyên Sơn đưa lên, đặt ở bụng, tự hồ như là muốn chỉnh lại dây lưng, nhưng mà phía trên, hai con chim yến ở trong lưới khí này, vô hình, đã bán thẳng về phía chù bạch tự, giống như hai mũi tên, nhằm tới một con chim yến ở trên đầu của họ chù. Lại có thêm mấy quả pháo hoa nổ đùng ở trên bầu trời, nếu như không phải là pháo hoa rực rỡ, khiến cho mọi người đều ngận lên ngắm nhìn, vậy thì ai nấy đều là cũng kinh hái bởi vì đã thấy chim yến đào lộn trên đầu của hai người, không thể nào bay đi được.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 Như vậy, không phải là đồng nghĩa với bại trận hay sao? Trận này, ngàn vạn lần y không thể nào thất bại. Trước khi quyết đấu, y đã biết làm Nguyên Sơn tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó, nhưng mà y lại không ngờ làm Nguyên Sơn lại khó đối phó đến như vậy, công lực lại quá cao cường. Hết chương. Hồi 4 Phá hoa Trận chiến này, bất luận ai bại, cũng là phải tâm phục khẩu phục, càm bái hạ phòng.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 Trừ bạch tự đang rơi vào thế hạ phòng, phải toàn lực chống đỡ, làm sao mà lên tiếng đáp lại y được. Nhưng mà cũng may là người bán cầu này thấy chùa bạch tự ăn mặc giống như quý gia công tử, không giống với một loại người ăn quỳt. Lại thầm nhủ có lẽ vị công tử này cảm thấy cầu như của mình tân kỳ quá, cho nên không nỡ buông tay. Vậy cho nên, cũng chỉ lầm bẩm vài tiếng, ánh mắt lại ngước lên. Ngắm pháo hoa Hai hàng lông mày của Lam Nguyên Sơn lại nhíu chặt, thái dương huyệt, hồ, gồ lên cao, còn tay thì đã nâng lên trên tóc mày Giống như đàn đang vuốt vuốt lại hai hàng tóc mài bị rối. Sắc mặt của chùa bạch tự cũng lập tức biến đổi. Bốn cánh chim ở trên đỉnh đầu của hai người kêu lên những tiếng quái dị. Lại một quả pháo hoa nữa nụ tung trên bầu trời đêm, đẹp tựa như là một đóa mẫu đơn vàng trói lọi. Khoai khoang được sự phú quý và hào hòa. Tay của Lam Nguyên Xuân đã đưa đến quá màng tài, giống như là đang chỉnh lại tóc cho gọn gàng, nhưng mà thực ra viến Xuân thần công của y đã vận lên đến tới tầng 9. Một con chim yến của chùa bạch tự đã bị đụng trúng, máu thịt mơ hồ, rơi bịch xuống đất. Chùa bạch tự chỉ còn lại một con chim yến. Nếu ngay cả con này cũng chết mất, coi như y thất bại. Chùa bạch tử vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bại trong tay của Lam Nguyên Sơn, y không thể nào thất bại được. Lại một tiếng pháo hoa vang lên nữa, trên bầu trời đêm đèn, đã hiện lên một con ngô công, đủ màu sắc sỡ. Lam Nguyên Sơn lại trợt cảm thấy ngoài pháo hoa, còn có một tia sáng khác nữa lóe lên, nhưng vì quá nhanh nên y chưa kịp nhìn do ánh sáng này thì nó đã tắt ngấm. một con chim yến do y khống chế bất ngờ rơi bịch xuống. kiếm quá nhanh. Làm nguyên sơn lại thầm tán thưởng, kể đó là cảm giác không lạnh mà run. chủ bạch tự không ngờ đã xuất kiếm. chủ bạch tự xuất kiếm giữa chốn náo thị đông người, nhưng mà chúng nhân không hề phát hiện ra chủ bạch tự đã xuất kiếm, bởi vì kiếm pháp của y quá thực rất nhanh, lại đúng lúc pháo hoa nổ tung, lóe lên ở trên trời.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 giống như là một con rắn đang lao tới, cần lấy cổ của mỗi con mồi, thì lại đột nhiên biến thành một khúc cây. Chu Bạch Tự đúng là đã biến thành một khúc cây, bởi vì người vừa thốt lên, tướng công đang đứng trước mặt của y, những quả cầu nhung rực rỡ sắc màu cũng là không bằng được một phần của ánh mắt nàng. Tiểu Hoắc, Chu Bạch Tự lại thầm thở dài một tiếng, thì ra Tiểu Hoắc lại chính là Hoắc Ngân Tiền, danh chấn giang hồ, Tiểu Hoắc chính là thầy tử của Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn, lại là trượng phu của Tiểu Hoắc. Thiểm điện kiếm của y không còn thiểm điện được nữa, mừng mà ngưng tụ giữa không trung, cơ hồ như đang bị khẳm sâu vào trong một tảng đá. Còn chim yến còn lại cũng đã bị Lam Nguyên Sơn dùng chim yến của y đụng cho biến thành một đám máu thịt. Con chim yến cuối cùng sống sót, sau khi đụng chết đồng loại, liền kêu lên một tiếng bi thương, vậy bay vút lên cao. Không biết con chim yến sống sót sau kiếp nạn này, khi mà bay lên bầu trời mênh mông và vô tận, liệu nó còn nhớ đến đồng loại của nó?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 may là Chu Bạch Tự đột nhiên quỳ xuống, dùng hết sức lực bình sinh hét lên: Ta là Bắc thành Vũ Dương Thành Chủ Chu Bạch Tự, trận chiến đỉnh điểm ngày hôm nay, ta đã bại dưới tay của Tây Trấn Phục, Ngưu Trấn, Trấn Thủ Lam Nguyên Sơn. Chu Bạch Tự ta thua tâm phục khẩu phục, tuyệt không oán thán. Ân không giết của Lam Trấn Chủ, Chu Bạch Tự ta mãi mãi không quên. Từ nay về sau sẽ đi theo Lam Trấn Chủ, nghe người sai sự, quyết sẽ không phản kháng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 Chú Thế Huỳnh cũng không còn phải quá để ý trong lòng. Chú Bạch Tự lại không nói gì. Tiểu hoắc đã đứng sau lưng của Lam Nguyên Sơn, giống như là một hồn ma diếm lệ lạnh lùng giữa chúng sinh. Lam Nguyên Sơn lại cười cười nói tiếp. Kỳ thực, vừa rồi tiên nhân chỉ, vô tướng thần công, lòng hồ hợp kích pháp và thiểm điện kiếm của Chú Thế Huỳnh, vốn đã có thể giành được phần thắng. Nhưng, đáng tiếc là... Lúc này, chúng nhân bắt đầu nghị luận xôn xao, tin tức giống như là một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn thì ra Bắc Thanh Thanh chủ và Tây Trấn Trấn chủ đã phần thắng bại ở đàm đình này. Lam Nguyên Sơn đã đánh bại Chu Bạch Tự rồi. Chu Bạch Tự đã cúi đầu xưng thần rồi thì vĩnh viễn sẽ trở thành nô bộc của Tây Trấn. Thật sự lại không ngờ, thì ra Lam Nguyên Sơn xưa nay luôn luôn trầm mặc, công lực lại còn cao hơn cả Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự cúi thấp đầu, bạch y phấp phối trong làn gió đêm bình cảnh. Lam Nguyên Sơn lấy vũ nhẹ lên vai của y, nhỏ giọng nói: Chu Thuế Huỳnh, người không cần phải cảm thấy khó chịu. Sau này, chúng ta là kim lan huynh đệ, không cần phải phân biệt trên dưới. Y vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối đen, ánh mắt thấp thoáng ẩn hiện hàn quang lạnh lẽo. Ta chỉ cần thế huynh, giúp ta hẹn một người. Ái! Ân thừa phòng, năm trại chủ cấp điện, Ân thừa phòng. Trên bầu trời lại hiện ra vô số những bông hoa rực rỡ, những tia sáng muôn màu rơi xuống mặt sông, giống như là một trận mưa. Khoái mã lao đi giống như thuyền vượt sóng, Chu Bạch tự lại ngồi trên lưng ngựa, cảm giác như đang say sóng. Đó vốn chỉ là một lần tương ngộ ngẫu nhiên ở trong môn phàn tương ngộ do chốn giang hồ đầy phong ba, là một lần dễ ngộ của cuộc đời, vậy nhưng mà lúc này, Chu Bạch tự lại cảm thấy vô cùng hối hận, xấu hổ và bị phấn. Y vốn đã có thể thắng, nhưng lại không thể thắng. Khi đi qua Kế trầu, Bạch Hân Như đã đứng ở thành môn đợi y từ trước, trong gió sớm, nàng giống như là một đóa hoa tử vi trắng tinh khiết, bàn tay nhỏ đặt khẽ ở bên bờm ngựa. Khuynh, đã thắng rồi. Sau đó, tiếng xeo vui mừng của nàng liền bị gương mặt buồn dầu giống như đưa đám của Chu Bạch Tự làm cho tắc nghẹt. Chu Bạch Tự lướt qua người của Bạch Hân Như, cho ngựa đi chậm lại, đến sát bên nàng, y mới nhỏ giọng nói một câu. Vào đã bại rồi. Bạch Hân Như ngẩn người, nhất thôi không biết nên nói gì. Chu Bạch Tự lại từ từ đi qua người của Bạch Hân Như, được một đoạn ngắn, rồi mới đột nhiên giật mạnh cương ngựa, thần mã hí lên một tiếng dài, tung bốn vó lao vút đi. Bạch Hân Như quay người lại hoảng hốt kêu. Khuynh! Khuynh đi đâu? chu Bạch Tự ném lại phía sau một câu. Ta sẽ tới nằm trại, thông chi cho ân thửa phòng. Làm nguyên sơn muốn ước chiến vị. Bạch Hân Như muốn thúc ngựa đuổi theo, nhưng mà vó ngựa của chú Bạch Tự đã cuộn lên một làn khói bụi mờ mờ phía xa. Bạch Hân Như lại buồn rầu liếc nhìn xuống dưới, không ngờ lại phát hiện ra một đó hoa trắng mỏng manh đang vất vả, nhú ra từ giữa những khe đá khô cằn. Chu Bạch tự đột nhiên lại dừng ngựa. Chủ Bạch tự tự như là một con thuyền đang vượt sóng tiến tới, đột nhiên lại chìm xuống đáy biển. Ý đã bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng, đưa tay đặt lên trên đốc kiếm, lời chợt nghe một giọng nói trong trẻo dễ tai, dễ nghe, truyền vào bên tai. "Sao vậy, Bạch tự huynh, sông thẳng và năm trại, có phải là muốn săn bằng thanh thiên trại hay không?" Chu Bạch tự ngây người, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, sau lưng đeo một thanh kiếm không vỏ. Gương mặt thoáng ẩn hiện lên một sự ngạo mạn và lạnh lùng. Bên cạnh của y có một tiểu cô nương vận áo hoa, mái tóc dài buông xóa, thắt lưng kết thành một đá hoa nhỏ, đèo hai thanh kiếm, linh lùng. Ở trên gương mặt thanh lệ và thoát tục, hiện ra hai núng đồng tiền trúng chiếm như hai nụ hoa. Chú Bạch Tử lại thở dài một tiếng, ôm ngựa xuống, ôm quyền. Thừa Phong Huynh, ngũ cô nương. Một nam một nữ này chính là cấp điện, ân thừa Phong và Thái Vân, phi, ngũ Thái Vân.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 Ân Thừa Phong lại cười gần Vào lúc nào? Chu Bạch Tự đáp Sáng sớm ngày mai Ân Thừa Phong lại gật đầu Được, ta sẽ đi Chu Bạch Tự không nhịn được, buộc miệng thốt Thừa Phong Huynh Ánh mắt của Ân Thừa Phong sắc bé như đào, giống như nhìn xuân, xuyên thấu cả một nội tâm của Chu Bạch Tự Có chuyện gì thế? Ta nghĩ Huynh nên cùng với ngũ cô nương đi phó ước, vậy thì tốt hơn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 Thành dành ở trong võ lâm quyết không phải là một sớm một chiều mà có được, mà lại phải đổi ra không biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Nhất tướng công, thành vạn cốt khô, một phân dụng đất là một phần thu hoạch, xưa này cũng là chưa từng có ai có thể không bỏ ra thứ gì mà thu hoạch lại được thành quả. ân tử vong tuy không xưng tuyệt võ lâm bằng ta tuyệt độc, học kiếm thế, nội lực, khinh công giống như tiền trại trụ ngũ công trùng, nhưng mà y đã dồn toàn bộ tinh lực vào nghiên cứu một chữ khoái, mà chữ khoái này lại là dồn cả vào trong kiếm pháp. Nếu như chỉ luận về kiếm pháp, chú Bạch tự này cũng đã từng giao thủ với Ân Thừa Phong bảy lần, cuối cùng là phải thừa nhận nên lấy kiếm luận kiếm, kiếm pháp của Ân Thừa Phong trên y một bậc. Chỉ là ở trong võ lâm tứ đại gia, Ân Thừa Phong vẫn bị coi là người yếu thế nhất, nhưng mà y cũng là một người trẻ tuổi nhất. Vì vậy, Ân Thừa Phong nói. Bạch tự Huynh, có phải là không yên tâm cho ta nhận lời ứng chiến làm chấn chủ? Lại sợ ta sẽ thất bại sao? Y lại bật cười khăn khách. Nếu như ta thất bại, vậy thì tự nhiên sẽ xưng thần với Tây chấn. Có điều ta sẽ không bại đâu. chu Bạch Tự lệ thầm cảm thấy đau đớn, trước trận chiến đàm đỉnh với Lam Nguyên Sơn, y cũng đã từng nghĩ y hệt như ân thừa phòng. Nhưng y vẫn thất bại. Hơn nữa, lại còn bại một cách. Nữa. Ân thừa phòng lại cười cười. cho dù ta thắng không nổi, cũng là không thể nào nhờ Thái Vân giúp ta. Thắng bại như vậy thì làm gì có ý nghĩa gì chứ? Y liếc mắt nhìn chu Bạch Tự, lại nhấn giọng nói từng chữ một. Bạch Tự Huỳnh, trận chiến này ở cổng thành Vũ Dương, có điều rồi chúng ta tỉnh như thủ tốc, Huỳnh cũng không thể nào giúp ta được. Nhớ ký, bất luận thắng bại, không thể tương trợ. Chưa Bạch Tự không biết nên nói thế nào, trong khoảnh khắc đó, trong đầu của Y chợt hiện lên hình ảnh của tiểu Hoắc trong mưa, cuối cùng đành phải lậm bậm nói. Nhưng, vẫn là, ngũ cô nương cùng đi thì tốt hơn. Ân Thư Phong nói, Hôm qua ở trong ông gia khẩu lại xảy ra chuyện, nữ bồ đầu... Tạ Hồng Điện đã chết rồi. Chữ Bạch Tử đã ngận người ngạc nhiên. Là độc nữ của sự trị sứ tạ Nan Thành, nữ bổ khoái duy nhất ở U Châu, tạ Hồng Điện. Phụ thân quật, tạ Hồng Điện, tuy là một đại quan trong triều đình, song uy danh của nàng hoàn toàn là không hề dựa vào uy thế của phụ thân. Nàng là bắt 36 cái tên Giang Dương, Đại Đạo, 7 tên Thái, Hòa Tặc, chỉ là riêng 43 người này, chín nam bộ đầu còn lại của U Châu hợp lại cũng là không làm được.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 Hộ pháp không giống nhau hoàn toàn. Bảy vụ án trước đó có dấu tích cường bạo, rõ ràng là cướp trước rồi giết sau. Còn vụ này chỉ đơn thuần là ám sát. Bất kể là do ai làm. Ngũ Thái Vân lại tức giận đỏ mắt. Đã có tám người chết rồi, chúng ta nhất định là phải bắt được tên dâm tặc đó đền mạng. Cũng không hiểu tại sao, Chu Bạch Tự lại tự thấy gương mặt đỏ bừng với tức giận của Ngũ Thái Vân, lại không có dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi gầm mặt. Ân Tử Phòng lạnh lùng nói: Cố thủ nón, đoạn trang thành. Vưu Cúc Kiếm, Sầm Yến Nhược, Đoạn Lệ Thành, Mãnh Mề Cúc, Vưu Tố Đồng, còn có cả tạ Hồng Điệt, tính mạng và sự trong sạch của tám vị nữ hiệp. Cái tên tạc tử này, đúng là không thể nào dung tha. Chu Bạch Tự đột nhiên lại nhớ tới Bạch hân như yêu kiều mỏng manh đang ở Vũ Dân Thành, trong lòng hoảng hút. Ngũ của Nương Hàng lông mạch cong cong của ngũ Thái Vân Khẽ Nhướng, nhòe miệng lại nở một nụ cười đáng yêu giống như tiên giáng trần. Có chuyện gì? Các người... Không phải đã tổ chức thành núi tự phòng vệ đoàn hay sao? Hình như... Ngũ Thái Vân lại cười cười. Phải rồi, Tư đồ Phu Nhân, Giang Ái Thiên, Nga Phu Nhân, Nguyên Phu Nhân, Tề Thái Tàng và muội đều là thành viên. Hình như tỷ tỷ cũng là muốn gia nhập. Chúng tôi đoàn kết một lòng, vừa tránh gặp vài chuyện không hay, vừa có thể giúp đỡ điều tra hung thủ, bắt hắn về quỷ án. Nụ cười của Ngũ Thái Vân lại còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời, nàng là một người dễ giận nhưng mà cũng dễ vui. Người khác có thể cho rằng đó là hỉ nộ vô thường, coi điều khi mà nhìn thấy nàng. Lại không ai có thể nghĩ rằng là một cô nương đáng yêu như vậy, hỉ nộ vô thường thì cũng là không có gì không đúng. Chúng tôi hiện giờ có bảy nữ tử, gọi là thất cô. Mục đích của thất cô chính là thay tám vị tỷ tỷ đã ngộ nạn báo cửu Ân thử phòng liếc nhìn nàng, một ánh mắt tràn trề yêu thương, lại mỉm cười. Ta đã từng hỏi bọn họ tại sao lại không gọi là thất tiết nữ. Y nói rồi đưa mắt nhìn chu bạch tử. Bảy nữ nhân như vậy cũng ở chung với nhau, tự bảo vệ chắc là không có vấn đề. Nhưng mà muốn mất được hung thổ thì e rằng hơi khó. Giết lời, y liền bật cười ha ha. Ngũ Thái Vân lại lừ mắt nhìn Y một cái, nhưng mà ở trong ánh mắt tức giận, lại ẩn, hàm tiếu ý. Tình cảm thiếu nữ giống như là hạt bù công anh, bị ngọn gió đa tình thổi khẽ, liền tàn ra khắp nơi. Huynh không cần phải lo lắng, bảy người chúng tôi ở cùng với nhau, hơn như tỷ tỷ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ngũ Thái Vân lại hiểu rõ sự bất an trong lòng của chú Bạch Tử, đây là cảm giác mẫn tiệp đặc biệt, chỉ diệt nữ tử mới có. Chúng tôi vốn định xuất chạy hẹn hân như tỷ tỷ cùng với ông ra khẩu, cha án. Ân Thử Phong lại nói, Nhưng mà bây giờ ta phải tới Bắc Thành rồi, nàng hãy đi ông ra khẩu một mình đi. Ngũ Thái Vân lại ngẩn mặt, gương mặt trầng, nàng tròn hều, lại không có lấy một chút thịt nào thừa ra, giống như là một đôi khuyên tai ngọc được điều khóc vô cùng tỉ mỉ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 Khiến cho y không thể nào trở mình lên được. Ân Thừa Phong lại mỉm cười. "Thế nào, Bạch Tự Huynh có đi cùng với ta hay không?" Chu Bạch Tự gật đầu. Ngũ Thầy Vân lại cũng cười cười nói, "Đã có Chu thành chủ đi cùng huynh ấy, vậy thì muội yên tâm, hẳn như tí tỷ sẽ cùng với muội tới ông gia khẩu, huynh lại không cần phải lo lắng." Ân Thừa Phong lại cười ha ha, "Bạch Tự Huynh sẽ đi làm trọng tài, để cho Lam Nguyên Sơn gie thua cho tâm phục khẩu phục."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 Chú Bạch Tự giật mình, lại buộc miệng. Phải đó. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ngũ Thái Vân mở to tròn ra nhìn chu Bạch Tự. Tam gia đã tới rồi. Tám vụ án này chẳng những đã kinh động đến trì mệnh, mà còn kinh động đến cả vô tình đại gia. Có điều, trì mệnh tam gia đã tới sớm hơn một bước. Trì mệnh và vô tình đều là tứ đại danh bổ. Kỳ thực, nhìn kỳ của vô tình nhỏ hơn trì mệnh rất nhiều. Nhưng mà chẳng là người được ra các tiên sinh thu là môn hạ sớm nhất và lâu nhất, cho nên lại là đại sư huynh Từ nhỏ, vua tình đã tàn phế, hai chân đều không thể cử động, không thể nào luyện được võ công, nhưng mà trí tuệ sinh công và ám khí của chàng thì hắc bạch lưỡng đạo không ai là không e sợ. Ba danh bộ còn lại cũng là thành khẩn kính phục đại sư huynh của mình. Tri Mệnh là một người lớn tuổi nhất ở trong tứ đại danh bộ, thích uống rượu, nhưng mà thần cướp vô song, song hồi trong võ lâm, trưởng công, của thiết thủ và cướp pháp của Tri Mệnh đều nổi danh như nhau. Tri Mệnh cũng tới rồi. Vậy thì còn vụ án nào không thể phá nữa? Chư Bạch Tự lại thâm nhủ. Vì vậy mà... ân Thừa Phong lại tiếp lời. Ta không thể nào đến ông ra khẩu được, và nhất gặp phải truy mệnh tam gia. Ngài ấy nhất định là sẽ không để cho ta đi phó ước. Như vậy thì không được. Trư mệnh và võ lâm tứ đại gia giao tình cực kỳ thâm hậu, đã từng rất nhiều lần giải nguy cho cả bốn nhà. Trư mệnh đương nhiên là không muốn nhìn thấy võ lâm tứ đại gia tranh giành đấu đá. Ngũ Thái Vân lại nói chuyển ngôn trên giang hồ rất nhanh, nên chuyện quyết đấu giữa huynh và lam chấn thủ sớm muộn gì cũng tam gia này cũng sẽ biết. Trận chiến của chu bạch tự và lam nguyên sơn cơ hồ là nửa vừa mới kết thúc thì kết quả đã truyền ra khắp võ lâm. vì vậy mà đã có người nói rằng miệng của người trên giang hồ lại còn nhanh hơn cả ám khí của đường môn. ân thư phòng khái nhếch mép cười ngạo mạn, nhưng mà có điều lúc đó ta đã thắng lam nguyên sơn rồi. lam nguyên sơn đã đánh bại chu bạch tự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 vậy được, mỗi đợi ta trở về, sau khi ta thắng sẽ hái hoa đầu tiên nhìn thấy trên đường về tặng cho muội. ngũ thầy Vân lại nở một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên là một vầng hào quang xung quanh tiên tử. chủ bạch tự đứng bên ngoài ánh dương quang của hai người. hết chương.